các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ Xuân vốn nợ bà Hà nghiên cứu mạng dạo nạn đói, cho nên tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Thành thử nhà của ông bà vẫn sinh hoạt bình thường. Đám gia nhân chỉ thấy lạ là không hiểu sao đêm nay ông bà chủ lại bắt đút đuốc sáng rực, lại căn dặn tuyệt không được để thất. Bữa cơm tối dọn lên mà chẳng ai còn bụng dạ nào ăn, bà Hà cẩn thận xem xét lại vết thương nơi cánh tay của Trịnh Bình vì ông bán tốt to ra đầu đớn. Long Thảo tấm vài băng bó ra và giật mình dựng rời cả chân tay, gương bùng ói mửa tại trận. Mấy vết mèo cào chảy máu bây giờ đắt sưng phù, đóng mủ lờ loét và cực kỳ hôi thối. Kinh hãi nhất là nơi thứ thể tím bầm đó, mấy con giòi béo núc đang thi nhau đục quét cánh tay của chồng bà. Bà Hà thấy bệnh tình của chồng ngày càng hệ trọng cho nên hãy hồn tiến đến bản thờ thấp nhang. Lầm dầm cầu xin hồng ân tổ tiên phù hộ cho chồng bà qua cơn tai kiếp. Khẩn vãi chán chê bà dìu chồng vào trong phòng rồi gọi thằng dần lên ngủ cùng ông. Phần bà thì ngay trong đêm xe thẳng xử người làm đánh xe ngựa, chờ bà sang làng bên, mời thầy đề, một thầy lang có tiếng bên đó về thăm bệnh. Lúc ấy là tầm giả hợi, vết thương cắn mổ làm cho ông bá đau đớn. Xếp đến nhà thằng dần đang ngủ từ lâu, Chốc chốc nó lại đưa tay vỗ mũi đồm tóp rồi nhanh lại ngáy váng cả nhà. Ông bá đầu đớn cắn răng, chờ đến khi mấy tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ làm ông giật mình. Ông bá tái mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, hãi hùng lấy chân đạp thằng dân miệng ứ ớ đến lạc cả giọng. Thằng dân trong mày lồm cồm bò dậy rồi ngáp mấy cái mới cất tiếng hỏi. Ông làm gì mà gọi con dậy sớm vậy buôn tiếu hả? Ông bá mặt trắng nhợt tay hầm răng nghiến vào nhau rỉ rít lên khè khè. Mấy ra sau nhà xem có đứa nào nó ở sau không, nó mới gõ cửa kia kìa dần, tiện thể đem trông cái vải vở đây để ông đãi, nhanh chân lên mày sao mày chậm chạp như vậy. Thằng dần vâng dạ rồi lục tục mở cửa vòng ra đằng sau, có lẽ một mình ông bá chợt cảm thích chột dạ, toàn đứa cặn dầu đang bập bùng đa nói trước khi tắt lìm, trả lại căn phòng chỉ còn le lói chút ánh trăng. Ông bá ngồi im đính thờ giác quan căng ra tột cùng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho ông cảnh giác. Thần kinh đang căng ra tột độ thì ông bá chợt giật bắn mình, lẫn trong tiếng gió vi vuốt luôn có ô thoáng, ông bá nghe rõ mồn một, một những âm thanh khô khốc như có ai đó lấy con dao bổ vật cháy dừa. Từng tiếng chậm rãi phát ra, cứ một tiếng một lại lặp đi lặp lại rõ mồn một, một. Ông bá uớ g mấy giây không thoát thành lời về trong tâm trí đang tột cùng rối ren. Ông nhận ra tiếng đó chính là tiếng lúc ông dùng hòn gạch đập vào đầu của ông cụ tuần năm nào. Thành âm đó vừa dứt thì bên ranh vòng ngoài có tiếng ho. Tiếng ho rút ruột rút gan ấy làm trông bá tái mặt, đáy tổ rở giường. Về thanh điệu ấy là của cụ tuần, ông bán đã quen tai. Dù đã qua 15 năm đằng đẵng, nhưng tư tiếng ấy không quên được. Ông óang dùng rời hồn vía lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì. Trương dám mở lại thêm mông bán ly hít can đảm tiến ra nhà ngoài tính gọi trợ thẳng dần, nhưng đột nhiên cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đóng sập lại, nhốt đông ở bên trong. Ông bá hoàng sợ gào lên, dùng hết sức bình sinh phá cửa, nhưng lạ thay dù ông đập thế nào cánh cửa vẫn chơ ra, dù ông hét cỡ nào đám gia nhân cũng chẳng nghe thấy. Bất thình lình tiếng kèn kẹt của tiếng bảnh lễ trúc tổ châu báu kê ở gốc nhà khẽ vang lên, làm cho ông nín thở. Tiếng cha chiều quá lệch cách làm cho ông rụng rời. Người mềm nhũn như là con chi chi, hồn vía bay đi quá nửa. Lát sau thanh âm đó đã biến mất, ông bá mới dám quay lại hé hé mắt nhìn. Tuy nhiên chẳng có ai trong nhà cả. Chếc tổ châu báu vẫn chưa ra, chiếc khố đồng vẫn nằm im ở một vị trí cũ. Duy chỉ có điều duy nhất làm cho ông lồi hẳn lại, đó là ngay dấu bàn chân còn ướt đẫm nước buồn. Thứ nước bốn nâu chỉ có ở chiếc ao nằm nào đang hắn lên trên nền nhà rõ một một. Ông bá vừa giật lùi thì bất ngờ cánh cửa mở toan. Ông rú lên ngồi thụp xuống thì mấy bàng hoàng nhận ra. Người sau lưng mình là vợ cùng thầy lăng đề. Sau khi thăm khám kỹ càng thầy để cắt cho mấy thang thuốc rồi xin đi luôn vì còn có bệnh nhân đang trở. Bà hạ hết lời cảm tạ rồi tiến thầy rất tận cầm. Cậu lúc đó thản nhiên cũng lục tục trở vào và báo rằng đã khám xét tất cả khuôn viên khu đất xong nhà nhưng không có bóng dáng của ai. Bà Hà cho nó đi ngủ rồi còn mình thì lục tục dìu ông bá, lúc này đã nhũn như. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net